Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 242, ra ta là bán mình không bán nụ cười Được rồi, nếu ngươi lại khóc, chấm xét lại muốn hôn ngươi Thấy nước mắt đồng nhạc nhạc lại lần nữa tốc tốc rơi xuống Huyền lăng thương nhìn mà đau lòng, lập tức mở miệng nói Đồng nhạc nhạc vốn đang khóc kích động Gương mặt đầu tiên là sưởng sốt Sau đó lập tức ngừng nước mắt Ánh mắt nhìn huyền lăng thương Vừa là ngượng ngùng Vừa mang theo ảng não Huyền lăng thương này Chuyên chọn nhược điểm của nàng để hạ thủ Đáng rét Nhìn thấy dáng vẻ đồng nhạc nhạc ngượng ngùng ảng não Khói miệng huyền lăng thương Con lên một cái Không khỏi phì cười không thôi Lập tức không kìm hãm được Quý đầu từ từ hút đi nước mắt Trên mặt đồng nhạc nhạc Bị nam nhân khẽ hôn nhẹ, khiến đồng nhạt nhạt ngượng ngùng không thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi có hơi úi xuống. Bàn tay nhỏ bé chống tại bụng càng là bởi vì căng thẳng mà gắt gao xoắn chặt lấy nhau. Sau một khắc, dường như là nghĩ đến cái gì, nàng lập tức mở miệng nói. Lăng thương, tuy rằng đôn thân vương nói ta là nữ nhân của hắn. Thế nhưng ta cùng hắn là trong sạch hơn nữa. Ta đã nói với hắn rõ ràng chuyện này. Cho nên, sau này ta cùng hắn, không có bất cứ liên quan gì nữa. Đồng nhạc nhạc mở miệng, chỉ hy vọng Huyền Lăng Thương có thể hoàn toàn quên được. Huyền Lăng Thương nghe vậy, chỉ là có hơi trầm lặng một khắc. Lập tức, môi đỏ mọng hé ra, mở miệng nói. Chấm cũng biết, nghe được lời này của Huyền Lăng Thương... Đồng nhạc nhạc đầu tiên là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Huyền Lăng Thương một chút Chỉ thấy Huyền Lăng Thương vẫn trầm lặng Đang nghĩ ngợi những thứ gì Lông mày kẻ đen không khỏi có hơi cao lại một cái Nghĩ đến trong lòng của nàng mặc dù chỉ có một người đàn ông là Huyền Lăng Thương Thế nhưng nói như thế nào khối thân thể này đều có liên hệ cùng đôn thân vương Hơn nữa Trước đây tự kiểu là được Huyền Lăng Thương cứu. Chính mình hiện tại nói ra tất cả câu chuyện. Không biết Huyền Lăng Thương sẽ đối phó Huyền Lăng Già như thế nào. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi bắt đầu có hơi lo lắng. Dù sao, mặc dù nàng không thích Huyền Lăng Già, chính là mấy lần gặp mặt ở chung cùng Huyền Lăng Già, chỉ cảm thấy Huyền Lăng Già cũng không phải người xấu gì. Hơn nữa, đối với chính mình cử chỉ càng là cực kỳ yêu quý, thân tình chân thành. Hai người bọn họ thương đệ chỉ là vấn đề lập trường thôi. Thương cảm nàng bị kẹt giữa hai người huương đệ bọn họ rơi vào thế khó xử. Bởi vì nàng quả thật không muốn phải nhìn thấy bất cứ một bên nào trong bọn họ có việc đây. Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc lo lắng. Khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia cũng đầy dáng vẻ tâm sự nặng nề Huyền lang Thương cúi đầu nhìn một cái Nhìn thấy dáng vẻ tâm sự nặng nề trên nét mặt của thiếu nữ trong lòng Gương mặt đầu tiên là sườn sốt Sau một khắc, liền dường như biết được cái gì Bạc môi hé ra, mở miệng nói Được rồi, những việc lặt vặt này Ngươi không cần lo lắng Chấm sẽ xử lý chuyện này Ngươi là nữ nhân của chấm Chấm quả thật không muốn nữ nhân của mình Không vui đây Lại đây cười một cách cho chấm nào Huyền lăng thương mở miệng Làm ra dáng vẻ xấu xa Đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Đồng nhạc nhạc lên mở miệng nói Thấy vậy Đồng nhạc nhạc đầu tiên là hé Miệng cười một tiếng Sau đó hé mở làn môi hồng Làm ra vẻ khí phách kiên định mà nói Ra ta là bán mình không bán nộ cười Nói thế đồng nhạc nhạc đơn thuần chỉ là nói giỡn thôi Không ngờ nam nhân nghe xong trên mặt đầu tiên là sưởng sốt Lập tức sảng khoái cười lớn Haha hay cho một câu bán mình không bán nộ cười Như vậy tối nay ngươi liền bán mình cho chấm đi Vừa nói dứt lời, huyền lăng thương liền lập tức ôm lấy đồng nhạc nhạc, sau đó xảy bước hướng tới long sàng. Thấy vậy đồng nhạc nhạc cả kinh đôi mắt trợn lên một cái, ảnh não hận không thể cắn rơi dùng đầu lưới của mình. Chính mình nói không đồng ý gì rồi, vậy mà lại còn thốt ra những lời này. Trời ạ, nghĩ tới đây, đồng nhạc nhạc lo lắng giống như khiến bò trên chảo nóng cao đôi mày lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng là cực kỳ khốn khổ. Lăng thương sao bảo kiềm chế mà. Nghe được lời này của đồng nhạt nhạt, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng à não cực kỳ khốn khổ. Huyền Lăng thương bạc môi cong lên một cái. Nụ cười kia. Vẻ xảo trá càng là lộ rõ ra ngoài. Đối với ngươi chấm đâu có nói kiềm chế cái gì. Dứt lời, nổ hôn của nam nhân lại lần nữa phủ xuống Một buổi sáng tỉnh lại đã là lúc mặt trời lên cao Rất lâu rồi, nàng cũng không có dậy trễ như vậy Nghĩ đến chính mình kể từ sau khi giả làm tiểu thái giám Mỗi ngày đều là ngủ sớm dậy sớm Coi như là đến ngày nghỉ ngơi Đều là vào đúng thời gian kia thì sẽ tự động tỉnh lại Chỉ quái lạ là tối hôm qua Huyền Lăng Thương rất hung dữ mãnh liệt. Quay cuồng suốt một buổi tối với nàng. Làm hại nàng ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Cho đến sáng sớm, Huyền Lăng Thương mới mặc quần áo đứng lên vào chiều. Nhìn thấy dáng vẻ tinh thần sảng khoái kia của Huyền Lăng Thương đồng nhạc nhạc không khỏi buồn mực. Tại sao rõ ràng hai người đều là cả đêm không ngủ. Nàng đắc mệt đến gục xuống. Huyền Lăng Thương lại có thể tinh thần sáng láng vào chiều. Trời cao quả nhiên là không tông bình. Đáng ghét. Liền vào lúc đồng nhẹ nhẹ tức giận không thôi, lại ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời bên ngoài. Chỉ thấy hiện tại đã là lúc giữa trưa. Bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn. Vạn vật không mây. Đúng là một ngày đẹp trời trong xanh nắng ráo. Thấy như vậy trong xanh cuộc sống sung sướng tâm tình đều sẽ sung sướng không ít. liền vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc thầm nghĩ đột nhiên bên ngoài phòng ngủ chuyện đến một giọng nữ thanh thúy. Xin hỏi cô nương tỉnh rồi sao? Nghe được âm thanh ngoài cửa trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt. Đúng là có hơi không phản ứng kịp lại rồi. Cô nương là đang gọi nàng sao? Đúng à. Nàng bây giờ Thân phận đã bị huyền lăng thương biết rõ Không hề là công công gì nữa Người ở bên ngoài Gọi nàng như thế Cũng là bình thường Nghĩ tới đây Đôi môi đỏ mọng của đồng nhạc nhạc hé ra Lập tức mở miệng đáp lại Ừ ta tỉnh rồi Các ngươi có khả năng tiến vào Cùng với lời này của đồng nhạc nhạc Cánh cửa chạm chỗ vốn đóng chặt Liền bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra Cùng với cánh cửa chạm trổ bị đẩy ra Hai dòng thị nữ lập tức đi vào từ bên ngoài Chỉ thấy hai cung nữ cầm đầu Dẫn đầu đi tới trước mặt đồng nhạc nhạc Đối với đồng nhạc nhạc cuối người chào mấy lần Mở miệng nói Khởi bẩm cô nương Chúng ta là phụng chỉ hầu hạ cô nương tắm rửa Nghe được những lời người mới đến đã nói Trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là buồn mực Lập tức vội vàng không ngừng mở miệng nói Ách tự mình ta cũng xong các ngươi pha nước nóng xong là tốt rồi Nghe được lời này của đồng nhạc nhạc Hai cung nữ cầm đầu Đầu tiên là hai mặt nhìn nhau một phen Lập tức nhất tê mở miệng nói Vậy được rồi Vừa nói rước lời Hai tên cung nữ kia liền hạ lệnh các cung nữ khác chuẩn bị tốt nước nóng linh tinh các loại. Đến khi tất cả chuẩn bị tốt, mọi người liền nối đuôi nhau lui xuống. Cho đến lúc cả phòng ngủ, chỉ có chính mình một người đồng nhạc nhạc mới chậm rãi từ trên giường đi xuống. Đồng nhạc nhạc cũng không có mang giày, chỉ là lặng lặng đi tới bên cạnh bồn tắm. Chỉ thấy nước tắm đã chuẩn bị tốt, trên mặt lại còn dài đầy cánh hoa. Phía trên tấm bình phong lại còn có vắt một bộ quần áo nữ sạch sẽ Đưa tay vuốt nữ trang sạch sẽ xinh đẹp này đồng nhạc nhạc không khỏi kêu lên Đi tới triều đại này nàng một mực đều là đóng vai tiểu thái xám Mặc dù cũng từng mặc nữ trang cũng không giống như hiện tại Nàng có thể công khai mặc vào một bộ nữ trang này công bố thân phận của nàng Nghĩ tới đây Trong lòng đồng nhạt nhạt chỉ cảm thấy đủ loại cảm giác nổi lên trong lòng Có hoan hỷ có kích động, có cảm thán Cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng Không hề suy nghĩ nhiều hơn đến mặt khác nữa Mà là ngâm cả người ở trong nước nóng bắt đầu tắm rửa thật tốt Có lẽ là tối hôm qua quá vất vả quá mệt mỏi Đồng nhạc nhạt ngâm mình ở trong nước tắm ấm áp kia Bất chi bất giác Lại ngủ tiếp đi Cũng không biết chính mình ngủ bao nhiêu thời gian Cho đến Dần dần Đồng nhạc nhạc phát hiện Phía sau có hành động khác thường Cảm giác được phía sau có người Đồng nhạc nhạc sợ đến lập tức bừng tỉnh Mở to đôi mắt Đang đỉnh xoay người sang chỗ khác Không ngờ, một hồi long tiên hương nhạc nhỏ quen thuộc liền bay vào trong mũi nàng. Người thấy được mùi vị quen thuộc, nàng vốn đang bất an, rốt cuộc đủ yên tâm đưa ra quyết định. Lập tức, đồng nhạc nhạc cũng không có xoay người, chỉ là lặng lặng tựa vào bồn tắm. Chỉ cảm thấy, người mới tới từ từ đi từng bước đến phía sau nàng. Sau đó đưa cánh tay thon thả kia, chậm rãi thăm dò vào trong nước. Thấy vậy, trong lòng đồng nhạc nhạc đầu tiên là giật nảy lên một cái. Lập tức lạnh toát xương sống mà hít một một hơi thật sâu. nước đôi mắt xinh đẹp lên, liền nhanh chóng quay nhìn lại nam nhân phía sau. Đối điện là một đôi huyết mâu mang theo niềm vui lộ rõ của nam nhân. Lăng thương, nước sắp sửa ngồi rồi, người vẫn còn không lên cẩn thận cảm lạnh. Nam nhân mở miệng. Giọng điệu là tràn đầy quan tâm Nghe vậy trong lòng đồng nhạc nhạc cảm động Lập tức liền nhẹ nhàng gật đầu mở miệng nói Ừ ta là nên đứng dậy thôi Đồng nhạc nhạc mở miệng vừa nói Liền muốn đứng lên từ bên trong bồn tắm Ai biết Nam nhân phía sau Lại lặng lặng đứng ở nơi đó Ánh mắt tươi cười đồng lòng người kia Càng là gắt cao nhìn chằm chằm vào trên người mình Một chút cũng không từng rời đi Thấy vậy trên mặt đồng nhạt nhạt liền buồn mực Lăng thương ngươi có thể trước hết quay đầu đi hay không à Mặc dù ở giữa hai người bọn họ cái gì đều đã làm rồi Nhưng mà nàng vẫn không quen để mình xích lõi ở trước mặt hắn Nghe được những lời đồng nhạt nhạt đã nói Lại thấy dáng vẻ đồng nhạc nhạc tràn đầy ngượng ngập Khó miệng quyền lăng thương cong lên một cái Cười nhẹ một tiếng Ha ha giữa chúng ta cái gì đều đã làm rồi Ngươi vẫn còn e lệ cái gì Hả hát. Tuy là như thế Chính là chính là ta còn chưa quen mà Nghe được lời nam nhân đã nói như vậy Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy hai gò má hầm hập nóng bỏng Đặc biệt bị nam nhân mang theo ánh mắt hài hước lại nóng rực nhìn Luôn để cho nàng lòng dạ dối bời, vô cùng ngượng ngùng Không phải nàng giả bộ Lúc ở kiếp trước, nàng cũng là một kẻ sắc nữ Cùng mấy người bằng hữu ở trong ký Có chuyện gì mà không từng thảo luận qua Chính là hiện nay đối mặt nam nhân trước mắt này Rốt cuộc vẫn khiến cho nàng ngượng ngùng căng thẳng lòng dạ rối bời Liện vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc ngượng ngùng Thuyện Lăng thương sau khi nghe được lời này của đồng nhạc nhạc Lại thấy dáng vẻ đồng nhạc nhạc tràn đầy ứng đỏ thẹn thùng Thì không nhìn được đưa tay Nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng kia của đồng nhạc nhạc Chỉ cảm thấy làn da thịt ở dưới đầu ngón tay Phản phất như làm từ nước Nên mãi nhắn rụi